Chỉ ở bãi biển Tất cả những điều tốt đẹp nhất ở con người Nằm ở cảm xúc trẻ trung và suy nghĩ chính chắn Joseph Rubin Tất cả bắt đầu từ bộ đồ bơi màu da báo Chúng tôi sống trong một căn hộ xem ra là quá nhỏ hẹp Cho bốn người trong gia đình chúng tôi Tôi không ưa gì trường phổ thông Mà tôi đang theo học Và cũng chẳng hài lòng với khu phố Mà tôi đang sinh sống Và vào khoảng thời gian đó Trong cuộc đời Tôi cảm thấy không hài lòng với chính bản thân mình Tôi là một người trục trè Và thiếu tự tin Tôi không thích cơ thể Hay cả gương mặt của mình Tôi vẫn như thế cho tới ngày đến biển Mỗi khi hè tới Chúng tôi lại dùng số tiền ấy quận mình để thuê một căn phòng trên bảy biển. Ở trong căn phòng đó là cả anh trai tôi, tôi và ba mẹ. Thông thường một người trong chúng tôi sẽ mất giọng nằm ở góc phòng. Chúng tôi phải dùng chung phòng tắm trên những cười mà mình chưa hề quen biết trước đó, phải những đoạn trò chuyện riêng tư vọng qua từng và cố gắng hòa thuận giao giao trong một gian bếp chung. Nhưng khi tôi tới biển thì những điều đó không còn quan trọng. Đặc biệt là vào mùa hè năm đó, tôi đã mua một bộ đồ bơi màu da báo. Dường như bộ đồ đó rất dừa dặn với người tôi khi tôi mặc thử. Đó khiến tôi nhận ra những đường cong mà tôi chưa bao giờ để ý rằng mình đang sở hữu. Lúc đó tôi có mái tóc dài màu vàng và một tay đeo một chiếc vòng vàng không phải ở cổ tay mà là ở trên bắp tay. Chúng đem lại hiệu ứng rất ấn tượng. Tôi chẳng dám mặt như vậy ở một nơi nào khác, ngoại trừ trên bãi biển. Trong tâm trí của mình, tôi đã chủ bỏ phần con người đáng thất vọng lại trong mùa đông và khoát lên một con người mới, mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Cô ấy xuất hiện vào mỗi mùa hè như một bí ẩn cho những người xung quanh. Cô ấy can đảm, táo bạo hay làm duyên và đầy quyến rũ. Chiếc dòng vàng cùng bộ đồ bê màu da báo đã thể hiện tất cả những điều đó. Có nhiều chàng trai tháng phục người mặc bộ đồ đó, nhưng dĩ nhiên họ không biết rằng trong con người ấy cũng ẩn đáo một cô gái rất trục đè. Từng khoảnh khắc trên bãi biển đều thật tuyệt vời. Tấm phủ được trải rộng bao quanh chúng tôi, những chiếc radio được đặt lên, rồi chúng tôi trang điểm, làm điệu và tấm nắng cùng những chàng thanh niên tới trời trời khỏi đó. Chúng tôi sống hết mình với thế giới mơ mộng của tuổi 15-16. Và 17, rồi bỏ mặt đằng sau cuộc đời thật của mình. Chỉ ở trên bãi biển, chúng tôi mới có cơ hội trở thành bất cứ điều gì mà chúng tôi muốn. Từ khoảnh khắc đặt chân lên bãi cát, chúng tôi đã chuyển mình cho mùa hè này. Đã có những cuộc gặp gỡ lãng mạn ở lối đi dọc theo bãi biển. Những lời hứa và thất hứa, những bữa tiệc trên bãi biển dưới muôn ngàn ánh sao, cùng với những cuộc dạo bộ thật dài và những buổi nói chuyện thật lâu. Chúng tôi luôn ngồi ở cùng một chỗ, cứ như thể bãi biển chỗ đó là nơi chỉ dành riêng cho chúng tôi. Và thỉnh thoảng, ngay cả khi trời mưa, chúng tôi vẫn dùng tấm phủ che người và ngồi đó. Vào ngày cuối tuần cuối cùng của mùa hè, chúng tôi khóc hòa, chưa thể một nỗi đau quá lớn đang bóp nghẹt trái tim mình. Mà đúng như chạy thật, vì tất cả chúng tôi đều biết rõ ràng rằng Chúng tôi sắp phải trở về với thực tại và phải kiên dẫn chờ đợi đến mùa hè năm sau. Chỉ mấy hôm trước thôi, sau 55 mùa hè, chuyến ghé thăm của một người đàn ông đã khiến tôi vô cùng cạc nhiên. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp nhau. Chúng tôi trò chuyện về những mùa hè đã qua, về những ký ức mà chúng tôi cùng Giao chia sẻ trên bãi biển. Và rồi anh ấy nói rằng, Em nè, anh sẽ không bao giờ quên bộ đồ bơi màu da báo và chiếc vòng vàng trên tay em. Em không mặc bộ đồ tắm đó đi khắp nơi đó chứ. <cười> anh nói rồi <trời> bật cười. cười. Dĩ nhiên là tôi đã làm thế, nhưng tôi không nói cho ảnh nghe. Dù ảnh và những người khác nữa, không thấy, nhưng tôi vẫn mặc bộ đồ tắm màu da báo như thường lệ dau boi bohe harriet may savis